các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sẽ tin nàng sao nàng lúc đó và bây giờ khác biệt khá lớn ngày đó về cung đến bản thân cũng không thể nhận ra chính mình khi ngắm nhìn mình trong gương đang do dự nàng bị cánh tay hữu lực kia kéo vào trong vòng ngực ấm áp hắn vòng tay ôm lấy nàng hít một hơi thật sâu hắn nhẹ giọng ta rất nhớ nàng từ ngày đó nàng có biết ta vì tìm nàng muốn lật tung cả sa hà chấn không chỉ còn thiếu mỗi việc đến từng nhà dò hỏi thôi nhưng cũng không ngờ gần mà nàng nói lại là hoàng cung chàng nhận ra ta từ khi nào nàng ước lên nhìn hắn tỏ ra khá ngạc nhiên ngày đó ta vào cung tất kiến hắn nhẹ giọng nói chàng ngày đó liền nhận ra ta vậy mà không thèm nhìn ta lấy một cái sao chàng con người này nàng oán hận đành hắn vài cái thấy hắn có chút nhíu mày thì cũng xót xa mà dừng tay Bởi lúc đó ta nghĩ xem Phải đối phó với Hoàng Huynh nàng thế nào Nếu lúc đó nhìn nàng Hắn sẽ không đủ bình tĩnh để đối mặt cùng hắn ra điều kiện Chàng và Hoàng Huynh thực sự đối đầu cùng nhau Như bá quan văn Võ trong chiều đồn thổi sao Nàng lo lắng Nếu hắn và Hoàng Huynh thực sự căng thẳng Vậy việc nàng xuất giá nhầm lẫn này Có phải vì thế mà gắn lên đầu hắn ha <cười> ha Ta với hắn Không thể xem là quân thần Nhưng có thể xem là chi kỷ Đối đầu kia là diễn cho quân thần xem thôi. Nàng biết ta là con của một tội thần từng ra làm cướp. Cho dù tội cha ta năm đó là hàm oan, nhưng nói sao ông ta làm tặc tử là sự thật. Dù mọi người đều nể yến vương, không dám cùng ta ra mặt đối đầu, nhưng hẳn trong lòng cũng bất mãn. Ta biết. Nàng từ nhỏ đến lớn, lớn lên trong hoàng cung, đủ để hiểu được đạo lý đơn giản đó. Vậy... Chàng vì sao phải nghĩ cách đối phó Hoàng Huynh? Nàng tò mò hỏi. Hừ, muốn đem nữ nhân của ta gả đi hỏa thân. Nàng nói xem, ta có hay không lý do muốn đối phó hắn. Chàng không sợ Huynh ấy nổi giận sao? Người ta nói chơi với vua như chơi với hổ. Nàng như nín thở hỏi, trong lòng lo lắng. Phải, cái này thì ta biết. Nhưng nếu là một minh quân, hắn sẽ không vì tức giận mà buông bỏ lợi ích của quốc gia. Vậy... Hai người thảo luận xong sao? Nàng đưa mắt nhìn hắn rụt rè hỏi. Dĩ nhiên hắn vô cùng tức giận. Có vẻ như nàng đã thành công chọc giận hắn trước đó. Hắn đùng đùng nổi giận còn đập bể chung trà đang uống. Vậy chăng làm thế nào? Nàng có chút vội vàng hỏi. Tất nhiên là đứng đó chờ hắn hạ hỏa. Nàng biết đó ta là kẻ chưa đạt được mục đích quyết không buông tha. Rồi sao nữa? Nàng lo lắng nhìn hắn đến thở mạnh cũng không dám nhìn về mặt nghiêm trọng của thê tử trầm tiên mỉm cười âu yếm nhẹ nhàng vuốt tóc nàng nửa đùa nửa thật nói thì xem ta và hắn ai kiên nhẫn hơn cái này hắn căn bản luôn thua ta cho dù hắn được mệnh danh là quân vương mặt lạnh hắn hài hước trả lời rồi đi bất an trên khuôn mặt nàng ừ, cái này biết nàng không phải không biết nhưng vì ám ảnh xưa kia nên bất giác luôn lo sợ vậy sau đó Hoàng Huynh phản ứng thế nào Nàng lại không kìm nén tò mò hỏi Hắn nói với ta cho dù ta có thể khiến nhị hoàng tử Của thổ phiên đổi ý Hắn cũng không thể theo ý bọn ta Mà sửa thánh chỉ Vì vua không nói chơi Nhưng nếu là ý trời Hắn sẽ không cãi lại Rồi sau đó Nàng tiếp tục tò mò hỏi Ta đi tìm cái tên muốn cướp thê tử của mình chứ sao Phải biết được hắn Vì sao lại muốn cùng ta giành thê tử Vậy Hắn nói thế nào Nàng ruột xe hỏi. Đương nhiên, tên kia cứ khăng khăng cái gì là... mà vừa gặp đã yêu. Cái gì mà tiếng xét ái tình linh tinh cả. Vậy sau đó thế nào? Nàng càng tò mò hơn. Ta là ai chứ? Dĩ nhiên phải truy cho tới cùng chứ. rốt cuộc truy ra bí mật của hắn. Ô, là gì thế? Nàng kinh ngạc tròn xoe mắt không phục nhìn hắn. Cái này là việc riêng, rất khó nói. Nhưng nói chung... Nàng không cần bận tâm đến, chỉ cần biết rằng hắn cũng như ta sẽ không có ý định đổi lại thê tử. Nàng mỉm cười nhìn hắn ngọt ngào, nghe hắn trả lời nàng cũng có thể đoán được bảy tám phần. Chàng không nói ta cũng biết, chắc chắn rằng việc thế thiếp và tì tì lên nhầm kiệu kia là do chàng và nhị hoàng tử của thổ phiên động tay vào. Ý trời mà Hoàng Huynh nói chắc chắn là trận cuồng phong khiến thiếp và tì tì lên nhầm kiệu. Hắn là thuật đảo gì đó chuyển gì đó, nàng hình như có đọc qua, nhưng nhớ thì không rõ ràng vì không hiểu mấy trận pháp. Oh, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.